Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn có lẽ cô ấy thấy mọi chuyện nếu anh không đến kịp lúc tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không ổn nhưng anh đừng lo hắn rất yếu dung hiện giờ cô ấy vẫn bình yên cô nói sao Dung đang bị hắn vì hiệp hả cô đâu rồi trả lâu tôi đi chứ chỉ dục dạ trong vô ích dòng chữ đang ngưng bạt từ lúc nào và trả lại ánh sáng bình thường cho căn phòng tại phòng biệt sao Chào Dũng Lại chuyện gì nữa đây Dũng bực rào khi nhìn thấy Tín Tôi biết là anh còn trách tôi Vì sao không thả anh ra Nhưng tôi có lý do của mình Đủ rồi không cần phải nói nữa Đừng như vậy Tôi có vật này muốn đưa anh xem Tín tử tốn Trước khi xem xin anh hãy giữ bình tĩnh Tín nhẹ nhàng đưa một tờ giấy in vào trong khe cửa Nơi mà cai ngục thường đưa cơm vào cho tù nhân Và gà vẫn ở đó cho đến khi nghe thấy tiếng thất thanh của Dũng À, tại sao lại như thế? Tiếng thẻ thề lương như chấn động cả lòng người Làm cho con lòng xe thắt lại Làm sao mà một con người lại có thể chịu đựng Nhiều nỗi đau mà mất mát như thế? Tại sao lại là anh chứ? Dũng hẹn ngào ngã quỵ xuống đất không tự tưởng, tưởng. Bên ngoài cảnh sát, cách nơi đó không xa, tỉnh bóng lan ẩn hiện trong đêm, ánh mắt buồn bã nhìn về phía cửa sổ của phòng biệt giang. Trưa ngày hôm sau, tại nhà ông Thái. Ầm ầm ầm. Có ở nhà không? Hoàn toàn phẳng lặng, dường như ngay cả tiếng chim hót thường ngày cũng chẳng có. Nhìn từ xa, những đóa hoa sứ mình thu Những đoà hoa sứ ủ rũ thu mình Và tan la xanh Cảnh vật thật là u ám Khiến những đám mây mù Cứ như tập trung lại một chỗ che kín Mọi thứ xung quanh Ngồi nhàm ảm đạm Thưa thiếu tả, trong nhà Không nghe thấy ai trả lời Dạ đây, dạ đây, dạ ngay đây Chí từ trong nhà Vội vã chạy ra Miệng vẫn nở nụ cười tươi rồi Xin hỏi mày xem tôi đây có chuyện gì không Ở nhà chỉ có mình anh thôi sao Chỉ tử tốn Với ánh mắt thầm rồi Phải Vì gia đình tôi gặp nhiều chuyện buồn qua Nên chỉ cả tôi đi về quê mẹ cùng người ở rồi Thế còn vợ anh đâu Không lẽ cũng về quê sao Ờ đúng vậy Cho nên ở nhà bây giờ chỉ còn mình tôi Mà thôi Bây giờ chúng tôi muốn khám xét nhà anh Xin lỗi xếp Tôi muốn xem lệnh khám xét được không Sao thế, khám xét nhà anh cũng cần phải có lệnh hay sao Tin chào mày cười khen Hê <cười> xem nó đùa hay thiệt Không có lệnh khám xét thì làm sao mà đòi lục soát nhà tôi Chỉ cười sang khoai Không cần phải làm ra vẻ như vậy đâu Nếu mà anh không sợ chúng tôi Có thể tìm được gì thì anh đã không phải gây khó dễ như thế Thực tế nếu cần xin một lệnh khám xét Thì đối với tôi chuyện ấy không gì khó khăn cả Tin tự tôi Xếp lớn đúng là xếp lớn Thật khéo giỏi hủ dọa người ta Tuy là nói vậy Nhưng luật vẫn phải là luật Nếu xếp không có lệnh khám xét Thì xin lỗi các người không thể báo Tin vẫn mỉm cười Nhạt nhau nhưng ánh mắt đã có phần thay đổi hả Tại sao họ lại không thể vào Hay là anh đang giấu diễm điều gì Mà không muốn người ta biết Tiếng nói phan ra từ trong nhà kiên trí kinh ngạc. Hắn nhận ra rằng người này không ai xa lạ chính là lan vợ của Dũng. Tại sao họ lại không thể vào hay là anh đang giấu điều gì mà không muốn cho người ta biết? Tiếng nói phan ra từ trong nhà kiên trí kinh ngạc. Hắn nhận ra rằng người này không ai xa lạ chính là làn vợ của Dũng. Chí thoáng nghĩ rằng tại sao ả lại có mặt ở trong nhà mà mình không hề hay biết Thật ra đã về từ khi nào Người thông minh như chí cũng khó mà giải thích được Nhưng chắc chắn rằng điều này có thể sẽ gây nguy hiểm cho hắn Ủa em về hồi nào về Lan Sao anh chẳng biết gì cả Chí làm ra vẻ mừng rỡ Tự nhiên em đi đâu mất biệt mấy ngày bây giờ mới về